Thì ra là nhậm gia chủ, nô tài Thẩm An nhậm gia chủ. Thiệu Đức vừa đi tới từ rất xa đã bước nhanh về phía trước, cười khom người thi lễ. Các ngươi đám tiểu tử này thật là nhậm gia chủ đến đây thế nào còn không lập tức mang ghế và dân trà cho nhậm gia chủ vậy? Nhận đi. Trước mang đến trà hoàng hậu ban cho ta tới đây, để nhậm gia chủ chờ đôi. Coi chừng cái đầu của các ngươi.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 Nhậm Kiệt bị hắn nói lời này làm cho tức cười Âm, um, âm, um, đúng lúc này Không đợi Nhậm Kiệt nói thêm gì Xa xa đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển như tiếng sấm Sau đó hai con khoái mã phóng vọt vào Tây Bắc Đại Tướng Quân Nhậm Thiên Hoành Chúc Hoàng Thái Hậu Thiên Tối Ít Thiên Tối Ít thiên, thiên Tối Ít Tây Nam Đại Tướng Quân Nhậm Thiên Kỳ Chúc Hoàng Thái Hậu Thiên Tối Ít Thiên Tối Ít Thiên Tối Ít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 Chúng ta mau vào yơm tặng lễ vật đi." Người kia bộ dáng tốn lãng một chút, khẽ nhíu mày nói, rồi cất bước đi vào bên trong. "Con bà nó? Ý tứ gì vậy? Ngươi tên thất đức gì kia, mau giải thích rõ, nếu không hiện tại ta lập tức đánh độc chết ngươi." Vừa rồi tên Thiệu Đức này bất kể ra sao, còn biểu hiện rất là tôn giữ quy củ. Một bộ dáng theo chiếu chương làm việc